Các bạn đang nghe truyện trên website gocda.net Chương 631, một độc sư có thể sánh được với một võ vương. Rất nhiều phú hào đứng gần bị dính máu độc, khu mặt lập tức tan chảy, giống như bị tạt axit Đau đớn lăn lộn dưới đất y mau tránh đi. Các phú hào khác đều kinh sợ, lùi lại. Đường phá thiên vẫn ngồi ở đó, ở người đâu, mau ngăn hắn lại, tiếp tục lễ cưới. Rõ. Trong bóng tối có người đáp lại một tiếng. Lại một tốt cao thủ đường môn sông ra. Bọn họ giỏi dùng độc, các loại ám khí, độc dược, cơ quan, các loại thủ đoạn. Xoạt, xoạt, xoạt. Âm thanh phá rách không trung vang lên không ngừng, ám khí bắn về phía Diệp Bắc Minh như mưa rơi. Tất cả đều là ám khí đã bôi độc. Diệp Bắc Minh cầm kiếm đoạn long như đi vào chỗ không người. Ám khí không thể làm anh bị thương có người phóng xương độc, hỏa độc, diệp bắc minh lại như không sao, bước ra từ trong làng độc. mày ê làm sao có thể? mày không sợ kịch độc của đường môn bọn tao? các độc sư của đường môn đều thụ người, con ngươi cũng sắp lòi ra. ha ha. diệp bắc minh cười lạnh lùng một tiếng, ê mấy loại độc này, tôi đã biết giải từ 4 năm trước rồi. tôi còn tự lấy bản thân ra thí nghiệm, trong cơ thể đã có kháng thể rồi. Đường môn các ông có loại độc nào lợi hại hơn không? Nếu không có thì chịu chết đi. Đám người đường môn trợn mắt há hóc miệng, kể cái gì? Phục. Dịp bác Minh chế một kiếm đến, dắt sạch toàn bộ mấy chục độc sư đường môn. Cầu y. Các bạn đang nghe truyện trên website gốcda.net.